Nàng đã từng không biết gì cả, nàng cho rằng nàng sẽ chọn một nam nhân ở nam cương yêu mình sau đó thành thân với hắn, hắn sẽ trở thành hoàng phu của nàng, nhưng sau này, nàng phát hiện mọi thứ đều thay đổi, từ khi nàng quen nam nhân tên là Mạc Hàn Trần, hắn luôn cà lơ phất phơ nhưng lại âm thầm giúp đỡ nàng, nhưng hắn có cuộc sống riêng của bản thân, nàng không nên quấy rầy hắn. Sau khi nàng hiểu rõ tình cảm của mình, Nàng muốn nói rõ ràng với hắn, nhưng nàng lại lùi bước, nàng thấy hắn và Mộ Tú Tình ở chung hợp như vậy, đây là lần đầu tiên nàng không tin vào bản thân mình. Vũ Nhi đã từng nói, có một số việc bản thân mình nên tranh thủ, nhưng Mộ Tú Tình cũng là bằng hữu của nàng, nàng cũng không muốn cả hai cùng bị tổn thương, cho dù hắn nói chỉ là bằng hữu với Mộ Tú Tình, nhưng không có gì chính xác hoàn toàn. Bây giờ nàng nghĩ lại, thầm muốn có cuộc sống tốt Dây dưa không rõ với hắn, chỉ biết có bản thân mình rồi lại mang đến đau khổ cho người khác, cần gì phải như vậy chứ? Chôn sâu đoạn tình cảm này xuống tận đáy lòng, có lẽ thời gian lâu dài cũng sẽ phai nhòa, hoặc nàng có thể gặp được người tốt hơn. Có ai đó nói qua, thời gian ăn mòn trí nhớ, thời gian thấm thoắt trôi qua, có phải sẽ chỉ là cảnh còn người mất hay không? Mạc Hàn Trần kéo tay Trúc Đạp Vũ lại, hắn có dự cảm, nếu buông tay thì giữa bọn họ sẽ không còn khả năng nữa. Mạc Hàn Trần, rốt cục ngươi muốn làm gì, nếu bị vị hôn phu của ta thấy thì phải giải thích thế nào đây? Trúc Đạp Vũ bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, lạnh lùng mở miệng. "Mộ Nhi, nàng đừng đi được không? Ta thừa nhận bản thân là người nhu nhược, rõ ràng ta thích nàng nhưng lại không dám nói ra, nàng có thể cho ta một cơ hội hay không?" Mạc Hàn Trần dè dặt cẩn thận mở miệng. Cơ thể Trúc Đạp Vũ run lên, khiếp sợ nhìn nam tử bi thương trước mắt, há miệng thở dốc nhưng không thể mở miệng nói được chữ nào, trong lòng rất rối bời, hắn thích nàng, hắn nói hắn thích nàng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, người thắng ngay khi Trúc Đạp Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì Mạc Hàn Trần đã vươn tay kéo Trúc Đạp Vũ vào lòng, đầu chôn thật sâu vào bờ vai nàng. Chúc Đạp Vũ cảm thấy vai mình ướt át, hơi sững sốt một chút, hắn khóc. Người ta nói nam nhi không thể rơi lệ, nhưng đó là vì chưa gặp chuyện đau lòng nhất. Mạc Hàn Trần thật sự sợ, sợ nàng rời khỏi hắn, hắn sợ sau này sẽ không còn gặp lại nàng nữa, sợ bọn họ chỉ có thể trở thành bằng hữu. Đợi đến khi Mạc Hàn Trần ổn định lại cảm xúc, chúc Đạp Vũ vươn tay đẩy Mạc Hàn Trần ra, trong mắt Mạc Hàn Trần đầy vẻ ảm đạm và đau lòng vẫn không được sao? Hắn nói quá muộn sao? Trúc Đạp Vũ nhìn thấy hắn như vậy, bật cười một tiếng, ngươi ôm thật chặt, khiến ta ngột ngạt muốn chết. Mạc Hàn Trần không dám tin nhìn Trúc Đạp Vũ, thấy mặt nàng hoạt bát, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Vũ Nhi, nàng? Giọng Mạc Hàn Trần run run. Trên mặt Trúc Đạp Vũ có chút danh mẫm, tỏ vẻ nghiêm túc nói, "Hừ, làm hại ta lúc trước đau lòng như vậy, ngươi vẫn nên đi mà thích tình nhi của ngươi đi, tới tìm ta làm gì? Mộ Nhi, ta đã nói rồi ta không thích nàng ta, người ta thích luôn chỉ có nàng. Mạc Hàn Trần vội vàng giải thích. Lập tức nghĩ tới cái gì đó, trong mắt lóe sáng, cuối cùng cũng hơi tức giận nói, được lắm, nàng dám đùa giỡn ta, xem ta dạy dỗ nàng thế nào. Hai người đối bắt trên cỏ, giống như thần tiên rơi xuống nhân gian. Ánh nắng chiếu xuống trên người bọn họ, một đôi yêu nhau ấm áp. Mấy ngày tiếp theo vốn cũng chỉ là một vài trận đấu đơn giản, Bạch Vũ Mộng không có chút hứng thú tham gia, nhưng vì điều kiện kia nên không thể không đi lên so tài. Nhanh chóng đến lúc công bố quán quân, có mấy trận Bạch Vũ Mộng không tham gia, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ người thắng nhất định là Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm duẫn hoành chiết trên đài. Tuy rằng nàng chắc chắn không thua, nhưng chuyện liên quan đến băng liên, nàng không thể để xảy ra một chút sai lầm. Thật ra Bạch Vũ Mộng chuẩn bị tham gia tất cả mọi trận đấu, nhưng Lam Hạo Thần lại không đành lòng nhìn nàng khổ cực như vậy nên mới kêu nàng bỏ mấy trận đấu đó. Đối với chuyện này, người thông minh đều biết Lam Hạo Thần đau lòng Bạch Vũ Mộng, nhưng người không biết lại đi suy nghĩ sâu xa, giống như Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển nghe thấy tin này kích động nói không ra lời, rốt cục hắn cũng nhìn thấy nàng rồi sao? Hắn làm như vậy đều là vì muốn mình thắng sao? Không thể không nói, có đôi khi sức tưởng tượng của Lâm Uyển Uyển rất phong phú. Ta tuyên bố, người thắng lần này là cháu gái của đại trưởng lão Lâm Uyển Uyển." Duẫn Hoành chiết đọc tên này ra rồi nhăn mày lại, sao có thể như vậy? Bởi vì là dựa điểm đạt được để chọn người thắng, cho nên hắn mới không tham dự hắn rất tin tưởng vào Vũ Nhi, nhưng vì sao kết quả cuối cùng lại biến thành Lâm Uyển Uyển? Bạch Vũ Mộng nghe thấy kết quả này, tán nhẫn nở nụ cười, "Tốt, thật sự tốt lắm, lần này nàng đã thật sự tức giận rồi. Bọn họ đã dám làm như thế thì cũng nên chuẩn bị tốt tâm ý để thừa nhận sự tức giận của nàng đi." Lâm Uyển Uyển đắc đi lên đài, khiêu khích nhìn Bạch Vũ Mộng, rồi lại nhìn chằm chằm vào Lam Hạo Thần chỉ còn thiếu việc chảy nước miếng nữa thôi. Lam Hạo thần chán ghét nhíu mày, trong này nhất định có gian lận, nhưng Mộng Nhi đã muốn chơi thì hắn đương nhiên sẽ theo nàng, đẩy hết đám người cuồng vọng tự đại này xuống địa ngục. Này, không phải các ngươi tính sai rồi chứ? Người có mắt đều biết người thắng nhất định là tỷ tỷ, sao lại biến thành nữ nhân này? Duẫn Tuyết nghiêm tức giận đứng lên, mọi người cũng đều là luận ồn ào. Vốn dĩ bọn họ đã sớm đoán được người thắng nhất định sẽ là nữ tử tài hoa tao nhã kia, nhưng sao kết quả lại trở nên ngoài dự kiến của mọi người? Không phải là đại trưởng lão làm việc thiên vị, muốn cho cháu gái ngươi thắng để lấy được một yêu cầu chứ? Không thể không nói, đại trưởng lão thật là giỏi tính toán. Mộ Tú tinh nhếch khóe môi, cười chế giễu, lạnh lùng mở miệng, nàng ghét nhất là người như vậy, lúc trước cũng là loại người này đã dùng sắc mặt ghê tởm của bọn họ để lừa nàng, để cho nàng làm tất cả mọi việc vì họ, thậm chí còn hủy hoại mọi thứ nàng quý trọng. Sắc mặt Lâm Mộc tối sầm lại, lập tức thản nhiên nói, "Vị cô nương này nói không đúng rồi, ngươi có chứng cớ chứng minh ta làm việc thiên vị không?" Ỷ vào việc không ai có chứng cứ nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Muốn chết, đừng cho là ta không biết tâm tư của các ngươi. Biết điều thì nói ra chân tướng đi, nếu không, cẩn thận phải trả giá rất thảm. Lúc này trên người Mộ Tùy tính toát ra khí thế tôn quý. Mắt Bạch Vũ mộng lóe sáng, nàng chưa từng hỏi qua thân thế của nàng, nhưng cũng biết nhất định là địa vị không thấp, nhìn khí thế uất này của nàng, sợ là cực kỳ tôn quý mới đúng. Nhưng như vậy thì đã làm sao, người nàng nhìn chúng cho tới bây giờ đều là bằng hữu của nàng, mặc kệ địa vị thế nào thì vẫn là bạn bè mà nàng đã nhận. Lâm Mộc cũng bị khí thế này dọa sợ, không ngờ người bên cạnh Bạch Vũ Mộng lại có khí thế uy nghiêm đến vậy, người như vậy nếu muốn trừ khử nàng thì ngay cả hắn sợ là cũng không dễ dàng. Cho tới bây giờ Bồng Lai đảo đều cách xa thế giới bên ngoài, tin tức bị phong tỏa. Rất ít khi tin tức bên ngoài truyền vào đến đây, cho nên hắn cũng không biết những người trước mắt này là hoàng tử công chúa, nếu không thì khi ra tay sẽ phải cân nhắc một chút. Lời nói của cô nương có chút kỳ quái, chẳng lẽ trong này có gì mờ ám sao? Kết quả này là rõ ràng minh bạch. Sao vậy? Vị bạch cô nương này không chiếm được ngôi vị quán quân nên kêu ngươi đi bêu xấu cháu gái ta ư? Lâm Mộc tỏ vẻ khó tin giống như là bị người khác đổ oan. Có phải thật hay không thì trong lòng đại trưởng lão biết rõ nhất, còn về vị trí này cháu gái người có lấy được bằng thực lực của nàng ta không thì mọi người đều biết, những thứ này đều là do ngươi tự định đoạt thôi." Trúc Đạp Vũ lạnh lùng lên tiếng, hiện tại nàng đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ Nam Cương, nên rất biết cách tỏa ra khí thế tôn quý. Âm thanh nghi ngờ của mọi người càng vang to hơn. Bọn họ cũng đều không tin Bạch Vũ Mộng lại không đoạt giải quán quân. Bọn họ thấy nữ tử này luôn lộ vẻ tao nhã, người như vậy sao có thể không thắng được. Lâm Uyển Uyển có chút buồn bực nhìn đám người này không do dự, các ngươi có đầu óc hay không? Thà rằng tin tưởng một người ngoài cũng không muốn tin tưởng đại trưởng lão sao? Lúc này mọi người có chút dao động. Dù sao hình ảnh đại trưởng lão uy nghiêm đã sớm khắc sâu vào tâm trí họ nên muốn họ dễ dàng dao động thì sợ không dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão, ngươi đã nói là Lâm Uyển Uyển thắng, vậy ngươi thử nói điểm ra để mọi người cùng phân xử đi. Hiển nhiên người phía dưới cũng đều đồng ý với điều này, đại trưởng lão lạnh lùng cười, hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, sao có thể sợ các ngươi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 120, người thua điểm được đọc hết ra, Bạch Vũ Mộng nghe thấy thì ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên cười đầy hàm ý. Chờ khi tất cả điểm đều đã được đọc xong, mọi người đều đồng ý, quả nhiên là số lần Lâm Uyển Uyển thắng nhiều hơn Bạch Vũ Mộng một lần, nhưng mọi chuyện lại không kết thúc nhanh như vậy. Vậy mời ngươi đọc các hạng mục thắng được ra đi, như vậy mới có sức thuyết phục. Bạch Vũ Mộng lại nhàn nhạt mở miệng, cái này Người đọc điểm dè dặt cẩn thận quay đầu nhìn Lâm Mộc, giống như đang hỏi ý kiến của hắn. "Ha ha, ngươi chỉ cần đọc ra thôi, cần gì phải hỏi ý đại trưởng lão, hay là vốn dĩ các ngươi đã động tay động chân vào những hạng mục này rồi?" Mạc Hàn Trần nhìn chằm chằm bảng tổng kết, ánh mắt rết lạnh. Duẫn Hoành chiết quan sát đại trưởng lão, rồi cau mày lại, mấy năm nay hắn không quản chặt nên bọn họ mới có thể to gan gây sóng gió như vậy. Duẫn Hoành chiết vươn tay lấy bảng điểm tổng kết, xem hết một lượt, mới tức giận quát, "Đại trưởng lão, ngươi thật to gan." Nói xong liền quăng bảng điểm lên đầu Lâm Mộc. Mọi người thấy cảnh tượng này cũng hiểu được một chút, không ngờ đại trưởng lão lại giở trò để cho cháu gái mình thắng, đã vậy còn muốn lừa dối. Lâm Mộc kinh ngạc vươn tay lấy bảng điểm, rõ ràng hắn đã làm rất kỹ không chê vào đâu được, sao lại còn bị phát hiện? Khi vừa nhìn thấy nội dung bên trên thì thật sự tức muốn ngất xỉu. Lâm Uyển Uyển đúng là nữ nhân thành việc không có nhưng bại sự thì có thừa, vì muốn hung hăng chà đạp vẻ kiêu ngạo của Bạch Vũ Mộng mà vụng trộm sửa lại rất nhiều thứ hạng của Bạch Vũ Mộng thấp hơn mình, lại còn trắng trợn như vậy. Bốn rĩ hắn chỉ sửa lại một phần nhỏ, để cho Lâm Uyển Uyển khó giành thắng lợi với Bạch Vũ Mộng, như vậy mới không khiến người khác hoài nghi, nhưng không ngờ Uyển Uyển lại sửa nhiều như vậy, thế này thì ngay cả hắn cũng không giải thích được. Rốt cục Lâm Uyển Uyển cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, mở miệng nổi giận mắng, "Các ngươi có ý gì? Bốn rĩ là ta thắng sao lại để nàng ta quấy rối?" Tất cả mọi người khinh thường nhìn nàng, vừa rồi bảng điểm rơi khỏi tay Lâm Mộc, mọi người cũng nhìn thấy sơ sơ, nên cũng hiểu được mọi chuyện. "Ta nói này, Nữ nhân như ngươi thật không biết xấu hổ, có mặt mũi làm ra chuyện như vậy, ngươi kêu ra ra sở điểm cho ngươi, chúng ta tìm chứng cứ còn có chút khó khăn, nhưng ngược lại ngươi lại tự đẩy mình vào chỗ chết, vậy thì cũng giảm bớt phiền phức cho chúng ta." Giọng nói của Duẫn Tuyết Nghiên trong bát nhưng cũng khiến Lâm Uyển Uyển hộc máu. Lâm Mộc Cố nén xúc động muốn giết người, lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy chỉ biết là bản thân hắn gặp nạn là do cháu gái hắn gây ra điều này kêu hắn chấp nhận thế nào được. Chỉ tiếc không dạy dỗ đến nơi đến chốn, hắn trừng mắt nhìn Lâm Uyển Uyển, còn không mau quỳ xuống, sao ngươi có thể làm ra chuyện vô lương tâm này, tuy rằng đạo chủ Khoan Dung sẽ không giáng tội ngươi, nhưng ngươi cũng không thể hồ đồ như vậy. Nói xong còn giả bộ thất vọng lắc đầu, như vậy là muốn lấy Lâm Uyển Uyển ra để bảo vệ cho bản thân sao? Lâm Mộc quả nhiên có lòng dạ ác độc, vì bản thân mà có thể tự bỏ cháu gái mình yêu thương từ nhỏ đến lớn, nhưng dù sao cũng là cháu gái ruột, cũng không đành lòng nhìn nàng chịu khổ nên tăng bốc đảo chủ để giảm bớt hình phạt cho cháu gái. Bốn dí chuyện sửa lại điểm không cần phạt nặng, nhưng trên bồng Lai đảo này thì đây là sự kiện quan trọng nhất, người dân trên đảo đều rất coi trọng, tất nhiên không cho phép có người phá hư. Hừ, cậu Quan Dung Nhưng không có nghĩa là ta khoan dung, ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?" Bạch Vũ Mộng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trêu tức nhìn Lâm Uyển Uyển. Rốt cục Lâm Uyển Uyển cũng cảm thấy sợ hãi, ngay cả gia gia bình thường thương nàng nhất cũng không cần nàng, trong mắt nàng đột nhiên chứa đầy hận ý, che lấp đi lý trí của nàng. "Ngươi không thể phạt ta, ngươi cũng chỉ là một người ngoài không liên quan." có tư cách gì trừng phạt người ở Bồng Lai Đảo? Đột nhiên đầu óc của Lâm Uyển Uyển trở nên thông minh. A, từ khi nào mà ta trở thành người ngoài vậy? Ta nghĩ là ngươi đã biết đảo chủ là cậu của ta. Sao? Chẳng lẽ ta không phải người Bồng Lai Đảo sao? Bạch Vũ mộng nhíu mày nhìn Lâm Uyển Uyển tỏ vẻ kiên cường. Lâm Uyển Uyển bị nghẹn nói không nên lời, chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương nhìn Lam Hạo Thần. Hy vọng nam nhân này sẽ thương tiếc mà nói giúp cho nàng, mà ai ngờ Lam Hạo Thần vốn không thèm liếc mắt nhìn nàng, hắn luôn chuyên tâm nhìn Bạch Vũ Mộng, trong mắt đầy ý yêu chiều khiến người khác muốn chết chìm trong đó. Lâm Uyển Uyển điên cuồng ghen tị với Bạch Vũ Mộng, vị công tử này, cầu ngươi cứu ta, ngày khác ta nhất định sẽ báo đáp. Ngay khi Lâm Uyển Uyển cho rằng Lam Hạo Thần nhất định sẽ cứu nàng thì quả nhiên Lam Hạo Thần nhìn thoáng qua bên này, Lâm Uyển Uyển âm thầm đắc ý, biết rằng hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, dù sao hắn rất muốn nàng thắng để thỉnh cầu hôn phối không phải sao? Lúc Lâm Uyển Uyển còn đang đắc chí thì Lam Hạo thần động thủ, chỉ nhẹ nhàng phất. Ông tay áo, Lâm Uyển Uyển đã bị quét ra ngoài, đồng thời hai mắt phun ra đầy máu, hai tròng mắt đã rơi xuống trên đất, dính đầy bụi đất target nhất là ánh mắt như vậy, khiến cho ta ghê tởm. Đã như vậy thì không cần thiết giữ lại đôi mắt của ngươi nữa. Lời nói vô tình cờ oa lam hạo thần vang vọng trong lòng mọi người, không ai dám đi đến trước mặt bọn họ nữa. Ngươi đã không muốn chết như vậy thì ta đây liền tỏ lòng từ bi tha cho ngươi, nhưng những những gì ngươi muốn có đều không thể xảy ra." Bạch Vũ mộng nở nụ cười mê người, dừng một chút, Nàng lấy một viên thuốc màu đỏ trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng cười rồi nhét vào miệng Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển không ngừng nôn khan, muốn nhổ viên thuốc kia ra, nhưng lại không được, viên thuốc vừa vào miệng thì lập tức tan ra. Lâm Uyển Uyển mở to đôi mắt máu chảy đầm đìa nhìn về phía Bạch Vũ Mộng. Rốt cục ngươi đã cho ta ăn cái gì, nữ nhân ác độc nhà ngươi. Lâm Uyển Uyển liều lĩnh hét ầm lên. Hai mắt của mình biến mất như vậy đều là do nàng. Đừng lo lắng, không lấy mạng của ngươi đâu, nhiều lắm cũng chỉ đau đớn như bị vạn con kiến cắn, sống không bằng chết thôi. Đây chính là nghiên cứu mới nhất ta mới làm ra, người khác còn chưa từng thử qua đâu, A nha, thật dễ dãi cho ngươi." Bạch Vũ Mộng nở nụ cười tươi đẹp, miệng lại nói ra những lời khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh. "Được rồi, Bạch cô nương đã chừng phạt Lâm tiểu thư rồi, vậy thì các ngươi mau đưa ra yêu cầu đi." Nhị trưởng lão sợ hắn sẽ động thủ với đại trưởng lão nên vội vàng đứng ra nói chuyện. "Hắn gọi là Bạch cô nương mà không phải Bạch tiểu thư, cho tới bây giờ bọn họ đều không thừa nhận nàng là tiểu thư, nàng là con hoang mà dựn ức liệu sinh ra với người ở bên ngoài thì sao có thể xứng với dòng máu cao quý của Bồng Lai đảo được." Người khác tất nhiên cũng chú ý tới Đặc biệt là Duấn Hoành Chiết, nghe thấy lời này của hắn, lập tức không đồng ý. Nếu ai dám chất vấn Vũ Nhi thì hắn sẽ lập tức liều mạng với người đó. Nhị trưởng lão nói không đúng rồi, Vũ Nhi là nữ nhi của mỗi mỗi ta. Sao lại không kêu là tiểu thư? Trên mặt Duấn Hoành Chiết nhen nhóm lửa giận. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 121, Thái tử nhị trưởng lão dừng một chút. Đột nhiên suy nghĩ lý do để Bạch Vũ Mộng không đạt được điều kiện. Ta nói cũng không sai, chẳng lẽ vị Bạch cô nương và Thu công tử này không phải do Duẫn Ước Liễu sinh ra cùng với nam nhân bên ngoài sao? Nên biết rằng Bồng Lai đảo có quy định là không thể kết hôn với người bên ngoài, Duẫn Ước Liễu làm trái với quy định, chẳng lẽ đảo chủ cũng muốn làm trái với sao? Nghị trưởng lão bất chấp mọi thứ hiên ngang lẫm liệt mở miệng. Ngươi duẫn hoành triệt bị hắn làm cho tức đến mức nói không nên lời, xem ra Nhị trưởng lão thật sự muốn gây rối mà, không ngờ hắn lại nghĩ ra lý do này. Nhị trưởng lão hung ác cười nham hiểm, tiếp tục mở miệng, dòng máu của bọn họ đã không thuần thì nàng ta cũng không có tư cách đặt điều kiện. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, Nhị trưởng lão này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nghĩ vậy, bỗng nhiên cười, mở miệng Nhị trưởng lão đã biết ta không có tư cách vậy thì sao ngay từ lúc bắt đầu lại không nói mà đợi đến bây giờ mới nói, hay là ngươi vốn không muốn để cho ta đạt được điều kiện đó. Dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, a, nếu ta nhớ không lầm thì cháu gái minh tĩnh của nhị trưởng lão cũng có thành tích gần bằng với ta và Lâm Uyển Uyển, hay là nhị trưởng lão muốn mượn cơ hội để báo thù cho con trai ngoan Minh Huy của mình. Bạch Vũ Mộng luôn cười Nhưng chữ nào cũng đâm vào tim người khác, khiến Minh Tu nghe xong thì run rẩy cả người, nhưng may là bình tĩnh lại nhanh chóng, không cam lòng nhìn Bạch Vũ Mộng. Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn không thuần, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang thôi có gì mà đắc ý, ai biết được ngươi có mang đến hoa sát thân cho Bồng Lai Đảo không? Ừ, nói có đạo lý. Bạch Vũ Mộng nhẹ gật đầu, bị tức đến mức nở nụ cười. Ánh mắt dần dần đầy ý lạnh làm cho người ta không rét mà run. Ta là một đứa con hoang sao? Bạch Vũ Mộng chỉ vào bản thân, hỏi lại Minh Tu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lam Hạo Thần, vô tội nói: "Gần đây tay hơi ngứa thì làm sao đây? Ta đã bị nói thành con hoang rồi." Lam Hạo Thần yêu chiều vuốt tóc của nàng, "Không sao, cứ việc đánh đi, ta chống lưng cho nàng." Hơn nữa còn có thái tử ca ca của nàng ở đây, không ai dám trách nàng." Giọng Điệu Lam Hạo Thần nhẹ nhàng, nhưng lại tạo ra một trận sóng to, tất cả mọi người đều ngoái lộ tai để chắc chắn rằng mình không có nghe sai, không ngờ ở đây lại có thái tử của một quốc gia. Hơn nữa, vừa rồi nam tử này nói cái gì? Ca ca của Bạch Vũ Mộc, vậy chẳng phải chính là thu hàng rủi Con trai của quận ức liệu sao, như vậy thì thân phận của bọn họ cao quý đến mức không ai dám tưởng tượng rồi, tuyệt đối không nên đắc tội với bọn họ. Hiếm khi Thu Hàng Duệ liếc mắt nhìn Lam Hạo Thần, hắn biết ngay là con sói phúc hắc này không có ý tốt mà, nhanh như vậy đã quăng tình hình phức tạp này qua cho mình rồi, nhìn thấy trong mắt muội muội đầy ý cười thì lại càng buồn bực, đây là muội muội của hắn sao, không ngờ nàng lại bán ca ca của mình. Lam Hạo Thần rất hiểu Bạch Vũ Mộc, liếc mắt một cái liền biết suy nghĩ trong lòng nàng nên tất nhiên là sẽ giúp đỡ nàng đóng kịch, lâu lâu ức hiếp anh vợ một chút cũng không tệ. Thu Hàng Duệ bất đắc dĩ nhìn hai người, nhận mệnh lấy kim bài đại diện cho thân phận của mình ra. Mọi người vừa nhìn thấy đều không dám nói gì, tất cả mọi người đều cung kính quỳ xuống, tuy rằng Bồng Lai đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn khuất phục hoàng quyền cho dù nơi này không ai vào được, nhưng nếu mấy quốc gia liên hợp lại thì muốn phát hiện ra nơi này cũng không khó. Sở dĩ nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn bình an vô sự là vì họ sống an phận, chưa từng can thiệp vào chuyện của bất cứ quốc gia nào, cho nên này hoàng thượng mới để bọn họ sống yên đến bây giờ, nếu không, sợ là đã sớm dịt sạch. Nghị trưởng lão trẻ mồ hôi đầm đìa quỳ trên mặt đất, trong lòng âm thầm hối hận. Sao hắn lại nóng nảy như vậy, đắc tội với thái tử một nước, hắn ta còn đang ở Bồng Lai Đảo, biết cách tìm được Bồng Lai Đảo, đến lúc đó nếu hắn muốn trả thù thì chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao, một khi đã như vậy thì đừng trách hắn độc ác, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Thu Hàng Duệ nhìn thấu sự tàn nhẫn dưới dáng vẻ cung kính của Nhị trưởng lão Minh Tu thì cười tàn nhẫn, đừng thấy bình thường hắn nho nhã thì coi thường. Dù sao cũng là thái tử một nước, không thể không có chút thủ đoạn được. Hình như nhị trưởng lão nghi ngờ thân phận của ta và muội muội, thế nào? Thì ra huyết thống hoàng thất lại là con hoang. Thu Hàng Duệ hơi kinh ngạc mở miệng, Minh Tu bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, cho dù bản thân hắn muốn giết bọn họ nhưng hiện tại hắn lại không có năng lực này mà phải trở về lên kế hoạch cho tốt, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể hạ mình Thái tử điện hạ bớt giận, vừa rồi thảo dân mở miệng không suy nghĩ, thái tử là người tôn quý, sao có thể là con hoang được. Minh Tu làm bộ hối hận, tự trách nói: "Sao? Vậy là bản cung nghe lầm sao?" Trên mặt Thu Hằng rựệ đầy ý cười nhã nhặn như ánh sáng mặt trời, nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười đó liền cứng lại, cả người chỉ còn lại khí lạnh: "Ngươi thật to gan." Minh Tu run rẩy quỳ trên mặt đất, không dám nói gì cả, lúc này mới biết hối hận, nếu ngay cả mạng cũng không giữ được thì sao có thể giết được bọn họ. Thu Hàng duệ lạnh lùng cười, cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn Minh Tu, tựa như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn của hắn, người khác cũng cúi đầu thật thấp, sợ bị liên lụy đến bản thân. Thế nào, còn muốn nói chúng ta là con hoang nữa không? Thu Hàng duệ bỗng nhiên mở miệng, giọng nói bay bổng không xác định được Không phải, không phải, đương nhiên không phải. Minh Tu vội vàng phủ nhận, hôm nay hắn bị sợ quá mức rồi, không ngờ họ lại là người tôn quý như vậy, hắn đúng là ngu xuẩn mà. Như vậy điều kiện kia thì sao, có thực hiện hay không? Thu Hàng Duệ lại mở miệng, lần này giọng nói lại trở nên mượt mà như gió. Tất nhiên. Minh Tu không dám trì hoãn, dè dặt cẩn thận ngẩng đầu nhìn Thu Hàng Duệ không phớt lờ được vẻ chế giễu trong mắt hắn, hận nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đành bất lực. Hắc hắc, vẫn là ca ca lợi hại nhất. Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên nở nụ cười, lấy lòng nhìn Thu Hàng Duệ, thè lưỡi, vô tội chớp mắt. Thật ra đối phó với đám rủi bọn này hoàn toàn không cần ca ca nói ra thân phận, nhưng nàng lại không muốn chơi đùa với đám tiểu nhân này nữa nên mới lười quan tâm rồi giao cho ca ca. Còn nữa, nàng muốn cảnh cáo mấy người chuyên đi tính kế người khác này, nếu dám động đến bọn họ thì phải nghĩ đến thân phận của bọn họ chứ." Duẫn Hoành Triết luôn vui cười nhìn bọn họ, hắn đã sớm biết thân phận của họ, cho nên cũng không kinh ngạc. Nếu những người này biết lai lịch của tất cả bọn họ đều lớn thì có khi nào sẽ hận không thể chui trở lại trong bụng mẹ đẻ sinh lại hay không? Nghĩ vậy nên mắt xẹt qua một chút ác ý. Bạch Vũ Mộng nhìn thấy Biểu môi, bên ngoài thì nhìn cậu rất đứng đắn nhưng không ngờ trong lòng cũng rất phúc hắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 122, uy hiếp trong mắt của Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên chuyển động. Một viên thuốc bay ra khỏi ống tay áo. Âm chầm nhìn Minh Tu. Mọi người vừa thấy biểu cảm này của nàng thì biết lại có người sắp gặp chuyện không may rồi. Hắc hắc. Ngươi nói xem những gì ngươi nói với chúng ta trước đó có thể được tha thứ dễ dàng như vậy không, hay là ngươi uống viên thuốc này đi." Bạch Vũ Mộng nói, giọng điệu lại rất chân thật đáng tin. Minh Tu lập tức bị dọa, chẳng lẽ nàng muốn hắn thử cảm giác sống không bằng chết? Bạch Vũ Mộng thật sự quá độc ác. Hình như nhìn ra Minh Tu đang nghĩ cái gì, Bạch Vũ Mộng cười nhẹ, "Đừng lo lắng, viên thuốc này không giống với viên vừa rồi." ngươi uống nó xong chỉ cần không có ý đồ xấu với chúng ta thì sẽ không sao, nhưng một khi có ý gì đó không tốt thì Bạch Vũ Mộng cố ý dừng một chút, nhìn thấy sắc mặt Minh Tu trắng bệch, mới tiếp tục nói, độc dược xuyên ruột, tai mắt và lỗ mũi sẽ chảy máu rồi tan thành mây khói, có muốn thử một chút không? Sắc mặt Minh Tu càng lúc càng khó coi, cơ thể lung lay, không dám tin nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng không ngờ lại có loại độc như vậy, nhưng hắn lại không cam lòng bị khống chế, nghĩ vậy bỗng nhiên dùng toàn bộ sức lực tấn công về phía Duẫn Tuyết Nghiên, hắn biết mình đánh không lại Bạch Vũ Mộng và Thu Hàng Duệ nên mới tấn công Duẫn Tuyết Nghiên, nhìn biểu cảm của Bạch Vũ Mộng thì chắc chắn nàng rất để ý nàng ta, đến lúc đó xem coi nàng có ngoan ngoãn nghe lời không. Mắt Bạch Vũ Mộng lạnh lùng, muốn chết. Nàng muốn đi ngăn cản nhưng không còn kịp nữa rồi. Dưn Tuyết Nghiên vừa mới đứng ở bên cạnh nhưng Minh Tu dùng hết sức lực toàn thân nên dù là người bên cạnh cũng không kịp cứu nàng. Dưn Tuyết Nghiên bị dọa sợ nhưng vẫn nhanh chóng chống trả lại, tuy nhiên lại vẫn bị Minh Tu bắt được, tay đặt lên cổ Dưn Tuyết Nghiên, Minh Tu kiêu ngạo nở nụ cười. Lúc này Bạch Vũ Mộng thật sự tức giận. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi mà kiên cường của Duẫn Tuyết Nghiên thì không kiềm nén được cơn tức ở đáy lòng nữa mà hoàn toàn bộc phát ra ngoài. "Người đâu?" Bạch Vũ Mộng kêu một tiếng, xung quanh liền xuất hiện một đội hắc y nhân bao vây Minh Tu. Sắc mặt Minh Tu hơi thay đổi, thật không ngờ Bạch Vũ Mộng lại ẩn giấu nhiều người bên cạnh như vậy. Lam Hạo Thần cũng rất tức giận nhưng vẫn còn lý trí dặn dò bọn họ một câu rồi nhìn chằm chằm tay Minh Tu, giống như muốn đục một cái lỗ trên tay hắn vậy. Duẫn Hoành chiết đá sớm sớm tới mức sắc mặt trắng bệch, mím chặt môi, nhưng dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn nên không mất bình tĩnh vì chuyện này. Về phần mấy người vây quanh Minh Tu, sau khi đám người Bạch Vũ mộng, nàng đã phái người bí mật đưa bọn họ vào đảo để phòng ngừa tình huống bất ngờ, không ngờ lại thật sự dùng đến Nếu như bây giờ ngươi buông tay, ta có thể giữ lại cho ngươi một mạng, nếu không thì đừng trách ta ác độc, ngươi nên biết ngươi vốn không có khả năng sống sót thoát ra khỏi đây." Bạch Vũ mộng lạnh lùng mở miệng. Dân chúng đã sớm sợ tới mức chạy tán loạn chung quanh nhưng vì ám vệ ngăn lại nên không ai trốn ra ngoài được, tất cả đều run run đứng sát lại gần nhau. Cảnh tượng hôm nay là đáng sợ nhất mà từ trước tới giờ bọn họ từng gặp gặp được thái tử, gặp phải một nữ tử không từ thủ đoạn khiến người khác sợ hãi, còn có một nam tử không biết lưu tình, bây giờ còn có một đám hắc y nhân. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta ngu như vậy sao? Nàng là con bài của ta, nếu ta giao cho các ngươi thì không phải là các ngươi có thể tùy ý chém giết ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này không thể nào, dù sao hiện tại ta đã mất cả trì lẫn trại, thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ bị các ngươi uy hiếp sao? Minh Tu giữ chặt Duẫn Tuyết Nghiên, không chịu buông lỏng ra dù chỉ một chút. Mặt Duẫn Tuyết Nghiên đã trở nên xanh tím, hít thở không thông, nhưng vẫn gian nan mở miệng, "Tỷ tỷ, không cần lo cho ta, nhanh chóng giết tên điên này đi." Câm miệng. Minh Tu bất mãn vì bản thân nàng bị hắn bóp cổ mà vẫn còn lá gan để nói như vậy, lực tay cũng tăng thêm một chút. Nhị trưởng lão Ngươi chắc chắn là vẫn muốn tiếp tục chứ?" Lam Hạo Thần bỗng nhiên cười mở miệng nói, khí lạnh trong mắt khiến người ta phát đau vì rét. Có hai người lập tức đi ra từ phía sau Lam Hạo Thần, họ chính là người vừa rồi Lam Hạo Thần phái đi làm việc, bọn họ áp giải Minh Huy và Minh Tĩnh đến đây. Duẫn Hoành chiết vui vẻ, nhưng trong lòng lại không thể thả lỏng vì nữ nhi của hắn vẫn còn ở trong tay nhị trưởng lão mà bản thân hắn lại bất lực. Cảm giác thất bại này đã tra tấn Duấn Hoành Chiết. Bạch Vũ Mộng cảm nhận được tâm trạng của Duấn Hoành Chiết. An ủi nhìn hắn một cái. Duấn Hoành Chiết ngẩn người. Cười suy yếu nhưng cũng thấy ấm áp. Các ngươi điên rồi. Mau thả con và cháu gái ra ra nếu không ta sẽ giết nàng. Minh Tu kinh sợ. Không ngờ bọn họ còn muốn dùng minh huy và minh tĩnh để uy hiếp mình. Giỏi cho bọn họ. Thế nào? Chúng ta điên nhưng nhị trưởng lão lại rất tỉnh táo, trong tay ngươi chỉ có một mạng người, mà trong tay ta có tới hai cái, hơn nữa cộng thêm ngươi là sẽ thành ba mạng, cuộc giao dịch này chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy không có lời sao? Bạch Vũ Mộng lại mở miệng, hình như Minh Tu có chút do dự, bản tay bóp cổ Duẫn Tuyết Nghiên cũng hơi thả lỏng, Duẫn Tuyết Nghiên bắt lấy cơ hội, cắn một cái vào tay Minh Tu mụ. Đờ Si Net Zan nờ Ly Qu đơn nờ Minh Tu cảm thấy đau đớn, buông tay ra theo bản năng, Bạch Vũ Mộng vội vàng lấy tuyết cầm trong tay áo ra kéo giun Tuyết Nghiên lại. Giun Tuyết Nghiên thở phì phò, vừa rồi thật sự đã hú chết nàng, nàng cho rằng nàng thật sự sẽ phải chết ở trong tay Minh Tu, nhưng may mà nàng cơ trí, sờ vết xước trên cổ do bị siết cổ, cảm thấy hơi đau. Trong đôi mắt hồn nhiên đơn thuần của nàng lần đầu tiên có vẻ lạnh lùng như băng giá. Minh Tu không ngờ mình lại để nàng chạy thoát dễ dàng như vậy, lập tức muốn bỏ trốn nhưng lại bị ám vệ chặn lại. "Nhị trưởng lão, vội vã như vậy làm gì? Con và cháu gái của ngươi còn ở đây này, ngươi không muốn quan tâm bọn họ nữa sao?" Bạch Vũ mộng nhíu mày hỏi. Minh Tu độc ác muốn đột phá vòng bay, miệng lại nói Bản thân ta còn khó bảo toàn, còn bọn họ. Vậy thì phải xem số mạng của họ rồi. Đúng lúc này, Minh Huy và Minh Tĩnh cũng tỉnh lại nghe thấy lời nói này, trong mắt hiện lên vẻ khó tin và thất vọng, đây là phụ thân, gia gia của họ sao? Bạch Vũ mộng nhếch môi, cười có chút âm hiểm, yên tâm, nhị trưởng lão, ta sẽ không để ngươi chết, ngược lại ta thật sự muốn ngươi cảm nhận cảm giác bị người khác cô lập. Nói xong đưa viên thuốc cho Ám Vệ ở bên cạnh, ý bảo hắn cho hắn ta uống. Viên thuốc này không giống viên vừa rồi Lâm Uyển Uyển uống, mà ngược lại còn đáng sợ hơn. Lần này Minh Tu đã thật sự chạm tới điểm mấu chốt của Bạch Vũ Mộng nên nàng mới tức giận như vậy. Bạch Vũ Mộng vừa mới chuẩn bị nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy đại trưởng lão muốn ôm Lâm Uyển Uyển rời đi. Hừ, xem trò hay cho đá. Biết bản thân mình khó thoát khỏi cha tấn nên muốn bỏ chạy trước sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 123. Văng liên tới tay, đại trưởng lão, ngươi muốn đi đâu? Giọng nói âm trầm của bạch vũ mộng vang lên ở phía sau. Đại trưởng lão bước nhanh hơn, giống như muốn phớt lở âm thanh đó. Nhưng hắn lại bị một đám hắc y nhân ngăn lại, đưa đến trước mặt bạch vũ mộng. Hắn có chút hoảng loạn nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, dù sao ở đây còn có dân chúng bây xem, tất nhiên hắn có chút lo lắng. Bạch tiểu thư có ý gì, trung quanh nhiều người như vậy, ngươi muốn làm chuyện vi pháp giữa ban ngày ban mặt sao? Lâm Mộc cố hết sức làm cho giọng mình bình tĩnh lại. Tuy rằng dân chúng chung quanh bị vây ở đây nhưng tất cả đều thấy rất rõ ràng, tuy rằng bọn họ mù quáng nhưng lại tin tưởng vào hai mắt của mình hơn. Hoang cảnh vừa rồi mọi người đều thấy nên tất nhiên sẽ không nói giúp đại trưởng lão rồi. Hình như không có ai muốn giúp ngươi đâu, đại trưởng lão, sống như vậy mà ngươi không biết xấu hổ sao? Giọng nói châm chọc của Bạch Vũ Mộng như xuyên thủng tai của Lâm Mộc, khiến hắn thấy đau. Lâm Mộc còn muốn nói gì đó nhưng lại không có cơ hội. Xa xa có một loạt ngân châm tẩm độc bay tới. Bạch Vũ Mộng nhíu mắt lại, nhanh chóng dặn dò ám vệ bảo vệ cho dân chúng, rồi chặn đám ngân châm này lại. Võ công của mọi người đều vô cùng tốt, đối phó với mấy cái này cũng dễ dàng, đột nhiên, phía sau Bạch Vũ Mộng xuất hiện một bóng người tấn công nàng. Bạch Vũ Mộng linh hoạt xoay người, vận công lực toàn thân đánh về phía người đó, một tiếng kêu rên vang lên, Tam trưởng lão rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng đều dập nát. Hắn thật không ngờ Bạch Vũ Mộng có thể tránh thoát đòn tấn công của hắn hắn cho rằng võ công của nàng chỉ tương đối tốt mà thôi, dù sao võ công của hắn cũng được xem như khá tốt, không ngờ lại không chịu nổi một đòn của nàng. Tam trưởng lão, rốt cục cũng hiện thân rồi sao? Ngươi âm thầm xui khiến đại trưởng lão và nhị trưởng lão giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện. Bạch Vũ mộng đồ lọn tóc của mình, cười nói, ngươi đều biết hết. Tam trưởng lão Tôn Kiến nghĩa mở to hai mắt. Nhìn nàng như nhìn quái vật, Bạch Vũ Mộng không nói gì nữa, dù sao hiện tại nàng cũng đã phế hắn rồi, hắn cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa, chuyện tiếp theo giao cho cậu xử lý là được. Bây giờ ta có thể nói yêu cầu của mình chưa? Bạch Vũ Mộng nhìn mấy vị trưởng lão còn lại, ý nói nếu bọn họ không đồng ý thì kết quả sẽ giống đám trưởng lão này. Ngũ trưởng lão vuốt râu, cười nói, "Nhà đầu, ngươi nói đi, ngươi muốn điều kiện gì?" Chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi." Bạch Vũ Mộng nhìn ông lão đang cười tủm tỉm, tâm trạng cũng tốt lên được một chút, điều kiện của ta là băng liên." Bạch Vũ Mộng nói xong thì nhìn phảnh ứng của bọn họ, quả nhiên tất cả mọi người đều khiếp sợ. "Thế nào, không thể sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày hỏi, tuy rằng băng liên quý giá, nhưng cũng không cần tỏ vẻ như vậy. Ngũ trưởng lão có chút khó xử nhíu mày, vừa muốn nói gì đó lại nghe thấy một âm thanh vang lên, Băng Liên vốn thuộc về nàng, đưa cho nàng đi, dù sao cũng chỉ là một gốc sen thôi, chúng ta bảo vệ nhiều năm như vậy, không phải vì giờ phút này sao? Giọng tứ trưởng lão đột ngột vang lên, Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão liếc nhau, đều thấy được vẻ nghiêm túc trong mắt đối phương, sau đó cùng nhau nhìn thoáng qua dẫn hoành triệt Nhìn thấy Duẫn Hoành Chiết cũng tỏ vẻ đồng ý thì không do dự nữa, xoay người dẫn Bạch Vũ Mộng cùng đi lấy băng liên, đi đến một khe núi, mấy vị trưởng lão quẹo trái rẽ phải một hồi, cuối cùng cũng tới chỗ cất giữ băng liên, nhưng băng liên được đặt trong một tảng băng. Vũ Nhi, băng liên phải nhận được máu của người nó chọn thì mới có thể lấy ra khỏi tảng băng này, nếu không thì sao chúng ta cũng không thể lấy nó ra được. Còn đám trưởng lão giả tâm bừng bừng kia nữa. Bạch Vũ Mộng đăm chiêu, trách không được vừa rồi biểu cảm của mọi người đều kỳ quái như vậy, có phải nếu nó không chọn nàng thì nàng mãi mãi không lấy được băng liên không? Không, tuyệt đối không được. Bạch Vũ Mộng cắn ngón tay, nhỏ máu vào trên tảng băng, tảng băng bỗng nhiên lóe sáng chói mắt, ánh sáng rọi vào mắt người khác khiến không ai mở mắt ra được. Nhưng sau khi ánh sáng trắng biến mất thì lại không có gì cả. Mắt Duẫn Hoành chiết hơi co rụt, vừa rồi ánh sáng trắng đã xuất hiện, điều này nói lên máu của Vũ Nhi có tác dụng, nhưng tình huống này là gì? Sao nó lại không bay ra khỏi tảng băng? Bạch Vũ mộng nhíu mày lại, mặt cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn tụ đông này, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự lấy không được? Trong mắt Lam Hạo thần thoáng có chút thất vọng. Hắn không thể nhìn Bạch Vũ Mộng đau lòng được, dù thế nào thì hắn nhất định phải lấy được gốc băng liên này. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Bạch Vũ Mộng cầm tay Lam Hạo Thần, cắn nát ngón tay hắn rồi cũng nhỏ máu lên tảng băng, hai giọt máu hòa làm một. Lúc này tảng băng phát ra ánh sáng nhẹ dịu, không còn chói mắt như vừa rồi nữa. Sau khi ánh sáng biến mất thì tảng băng trước mắt cũng biến mất. Bạch Vũ Mộng vui vẻ cầm lấy băng liên. Lam Hạo Thần yêu chiều nhìn tiểu nữ nhân, cũng thật không ngờ đúng là chỉ có máu hai người mới có tác dụng, nữ tử trước mắt này là người hắn dùng cả sinh mạng để yêu, cho tới bây giờ nàng cũng không biết nàng cười rộ lên đẹp đến mức nào. Sau khi lấy được băng liên đám người Bạch Vũ Mộng nhanh chân chạy ra khỏi đây, bởi vì một khi băng liên biến mất thì nơi này sẽ sụp đổ. Đi ra bên ngoài, vài vị trưởng lão và dẫn hoành chiết đều cực kỳ khiếp sợ. Đờ in đơ phơ nở le quy sờ đun không ngờ hai người này thật sự có thể lấy được băng liên Chỉ có tứ trưởng lão là không ngạc nhiên Ngược lại còn cười bí hiểm Trở lại doãn phủ Duẩn ước liễu mau chóng đi ra nghenh đón Nghe thấy bạch vũ mộng lấy được băng liên thì cũng rất vui vẻ Đối với đứa con rể này nàng cực kỳ vừa lòng Mấy người trò chuyện một lúc Duẩn ước liễu nghĩ tới cái gì đó Mặt mày trở nên yêu sầu rõ ràng Bạch Vũ mộng xoay trong mắt, bỗng nhiên cười mở miệng, mẫu thân muốn gặp phụ hoàng thì sao không ra ngoài để gặp. Duẫn Ước Liễu khẽ thở dài, không phải ta không muốn đi mà là mấy năm nay đại trưởng lão không cho ta đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ đã sống không bằng chết, vì sao mẫu thân vẫn không chịu đi gặp người, hay là lần này theo chúng ta về đi. Duẫn Ước Liễu không nói gì thêm, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Thu Hàng Duệ bỗng nhiên mở miệng, mẫu thân không biết phải đối mặt với phụ hoàng thế nào sao? Bạch Vũ Mộng nhìn hắn, rốt cục cũng hiểu được, dần ức liễu nhìn hai đứa nhỏ thông minh trước mắt, lắc đầu nói, nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn còn nhận ra ta hay không. Nhất định là nhận ra, mẫu thân không biết mấy năm nay phụ hoàng nhớ người bao nhiêu đâu, mẫu thân, người trở về đi, đi gặp phụ hoàng đi. Bạch Vũ Mộng cười an ủi Duẩn ước liễu đâm chiêu nhìn phía chân trời xa xăm, thật vậy chăng? Hắn, thật sự còn nhớ rõ nàng sao? Chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com Chương 124, Duẩn Minh Hy vài ngày sau, Duẩn Tuyết Nghiên kích động trẻ tới trước mặt Bạch Vũ Mộng và Duẩn ước liễu, mẫu thân, tỉ tỉ, ca ca đã trở lại. Bạch Vũ Mộng bỗng chốc ngây người ra. Sau đó mới nhớ ra hình như Duẫn Tuyết Nghiên đã từng nói với mình là nàng còn có một ca ca, nhưng nhiều năm rồi không về Bồng Lai Đạo, lần này đã về rồi sao? Mọi người đi ra ngoài cửa thì liền thấy một nam tử đang đi cùng Duẫn Hoành Chiết, nam tử mặc quần áo màu đỏ, tay đang phe phẩy cây quạt ngọc. Ánh nắng chiếu xuống người hắn làm bộ y phục màu đỏ nhìn vốn không hợp với hắn trở nên hài hòa hơn, giống như y phục màu đỏ được tạo ra vì hắn. Trên mặt nam tử không kiềm chế được ý cười, đi về phía mọi người, Duẫn Tuyết Nghiên nhào lên, ôm lấy nam tử đó, miệng không oán trách, "Huynh làm ca ca kiểu gì mà đi lâu như vậy rồi cũng không biết về thăm ta một chút, đúng là không có lương tâm." Nam tử cầm cây quạt hung hăng gõ vào đầu Duẫn Tuyết Nghiên, "Nhà đầu thối, sao lại nói chuyện với ca ca như vậy?" Hắn vừa nói xong, Cảm giác hoàn mỹ vừa rồi toát ra từ trên người hắn đã bị phá hủy. Khóe miệng Bạch Vũ Mộng co rút, không nói gì mà chỉ nhìn đôi huynh muội giờ hơi trước mắt, rốt cục nàng đã biết vì sao tính tình Duẫn Tuyết Nghiên lại hoạt bát như vậy, sợ là có liên quan đến vị ca ca hấp tấp này rồi. Duẫn Hoành Triết bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa con của hắn cứ gặp nhau là lại thế này, nhưng bọn họ như vậy cũng tốt, trong lòng hắn cũng cảm thấy được an ủi. Cuộc đời này của hắn chỉ cưới một thê tử, sinh xong hai đứa con thì thê tử liền qua đời. Hắn nuôi lớn bọn chúng, vốn sợ cả hai thiếu tình thương của mẹ, nhưng nếu cưới vợ kế thì lại sợ bọn họ còn nhỏ sẽ bị ngược đãi nên đã gạt bỏ ý nghĩ này. Không ngờ hai đứa đều trưởng thành như vậy, điều này làm cho hắn rất vui mừng. Duẫn Minh Hi dạy dỗ muội muội rồi mới chú ý tới một đám người bên cạnh, đi tới vòng quanh Bạch Vũ Mộng hai vòng, miệng chậc chậc hai tiếng. Không ngờ biểu muội lại là một đại mỹ nhân. Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, cảm nhận được nam nhân bên cạnh tức giận nên trấn an hắn một chút rồi mới mở miệng, "Biểu ca cũng không tệ, xinh đẹp như vậy." Mặt Duẫn Minh hi đen lại, lại có người nói hắn xinh đẹp, xinh đẹp là để chỉ nữ tử, sao có thể dùng để hình dung hắn? Hắn hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể nào phản bác. Bạch Vũ Mộng hoạt bát chớp mắt rồi lại mở miệng, "Ta nói biểu ca này Chắc không phải ngươi là nữ tử nhưng từ nhỏ bị nuôi như nam tử chứ, ai da, thật là đáng thương." Tâm tư trêu chọc của Bạch Vũ mộng nổi lên, biểu ca này có tính tình cởi mở làm cho người ta thấy rất thoải mái nên nàng mới nhịn không được muốn trêu chọc hắn một chút, nhìn thấy hắn cam chịu thì tâm trạng lại tốt lên một cách khó hiểu.